sau, A Kỷ bảo Lộc mang gỗ thay lại những thanh hàng rào bị mục nát nơi sân cưỡi ngựa. Giàng Y ách tháo gỡ và thay lại những thanh gỗ mới. Làm xong, Lộc ngồi dựa vào bóng cây nghỉ mát. gió đồng hêu hêu thổi, Lộc nhìn thảm cỏ xanh, làn mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời bao la. Thank you. lục lại nhớ đến Uyên. Tình yêu của chàng dành cho Uyên mỗi ngày một chân cao, cao đến độ không thể kiềm hãm được. 40 tuổi thì đâu đã già, còn 20 đâu có còn quá trẻ để không thể kết hợp với nhau bằng một tình yêu tha thiết. Chàng đã dự định chờ một lúc thuận tiện nào đó sẽ thổ lộ với nàng nỗi lòng thầm kín này. Nhưng rồi lá thư của Mạc đã làm thay đổi tất cả. Nhìn ánh mắt nụ cười Và những cử chỉ nôn đông của quyền Chứng tỏ là con tim nàng Đã dành trọn cho anh chàng cả tuổi đó rồi lộc khẽ thở dài Chàng chật nghe Tim mình nặng triệu nỗi buồn Đời tôi buồn như sông sông như mùa đông không biết đôi môi cười người ơi dòng sông trôi chờ em mùa đông hát tình khúc xưa tình ơi đừng theo gió đưa khuất vào chốn xưa nhưng chưa từng nhớ mong Lọc lấy trong bịch nước uống của mình, ra cây viết và quyển tập do A Kỷ vô giúp ngày hôm qua. Lọc trải nỗi lòng của mình lên trang giấy. Chàng biết, tình yêu thầm lặng của mình chỉ có thể về đi bằng cách giải bài bởi văn thơ hay nhạc. Yêu thì thật là nhiều, nhưng không thể thổ lộ được, đành phải giữ kính mãi trong lòng, thì chắc là sẽ điên lên mất. Đọc mở trang đầu của quyển tập suy nghĩ một lúc rồi viết cái tựa chung cho những bài viết trong cuốn tập này những lời yêu dấu dành cho nàng thiên thần xinh đẹp của tôi my pretty angel em yêu em có biết rằng em là nàng thiên thần xinh đẹp trên trời cao còn tôi chỉ là một tên tiểu phu nghèo trong khu rừng tầm tối tôi yêu gương mặt em đẹp như trăng rằm Tôi mơ tưởng, đến đôi mắt biết lông lanh ánh sao trời. Tôi khao khát bờ môi thôn mộng. Tôi yêu em thật nhiều, nhiều hơn cả lá cây rừng. Hỡi nàng thiên thần xinh đẹp, hãy bay xuống trần gian, đi vào trong trái tim tôi. Tôi trải tình tôi thành thảm có xanh non, mềm mại để đón bước chân em. Vậy đừng mang hài nhé em, để tình yêu của tôi được hôn lên da thịt mịn màng của đôi gót chân mềm, hỡi nàng thiên thần xinh đẹp, tôi yêu em. chú chú viết cái gì vậy? câu hỏi của quyên làm lộc giật mình. quyên bước đến trên tay có giỏ đồ ăn. lộc nhìn nàng rồi cười. chú đang làm thơ. thơ gì vậy chú? chú cho cháu đọc với được không? lộc trao cuốn tập cho quyên rồi trả lời. Đây là thơ tình. Quyên nhìn vào quyển tập, và lẩm nhẩm đọc, rồi reo lên. Trời ơi, chú làm thơ gì mà bùi quá vậy nè? Nàng thiên thần xinh đẹp là cô nào vậy hả chú? Lộc bước một cọng gọi dài, vừa ngắm vừa trả lời. Đó là người con gái mà chú yêu tha thiết với mối tình cầm lặng. Quyên gấp quyển tập trả lại cho Lộc. Cô ấy thì bây giờ ở đâu? Còn ở Việt Nam hay ra ngoại quốc rồi hả chú? Lọc mỉm cười nhìn Nguyên và chỉ vào ngực mình. Cô ấy đa ngự trong trái tim của chú đây này. Cô ta đã bóp trái tim của chú nát ra. Nguyên có nghe tiếng nổ nhỏ nhỏ trong ngực của chú không? Nguyên phá lên cười. Chú nói chuyện tếu quá à? Ai bảo chú cho cô ấy chui vào tim làm gì? Bây giờ, chú sáng chịu đau vì bể tim hang. Thôi, chú chuẩn bị ăn bánh bao nè. Lộc hỏi, bộ hôm nay Quyên làm bánh bao hả? Quyên trải tờ báo trên cỏ, rồi mang ba cái bánh bao trong giỏ ra và trao cho Lộc một cái. Bánh bao này do bà Nhường lạc sáng nay để chuẩn bị món ăn điểm tâm ngày mai cho gia đình ông chủ. Ăn đi chú! Họ đã đến rồi à? Chưa, hình như chiều nay thì phải. Không biết mấy người này có dễ chịu như ông A Kỷ không chứ? Cháu chỉ sợ là mình không làm cho họ hài lòng, vì từ nào tới giờ cháu chưa từng giúp việc cho ai hết. Thì cháu cứ theo lời của bà nường mà làm. Dọc Nguyên buồn buồn. Bà má cháu không ngờ là cháu đang ở đỡ cho người ta. Lộc cắn miếng bánh bao, nhai nuốt nhanh rồi nói. Sao quyền dùng danh từ ấy? Đây chỉ là công việc tạm thời thôi, mình đâu có phải làm suốt đời đâu. Quyền đừng có nghĩ vậy. Dù biết là như thế, nhưng mà cháu vẫn thấy tuổi làm sao ấy. Lộc vừa ăn bánh bào, vừa nhìn tờ báo trải trên cỏ. Chợt! chàng dán mắt vào tấm hình người đàn ông có ria mép được đăng tin báo với hàng tựa lớn bằng anh ngữ đại quý cảnh sát tượng viên vòng pháo đã bị bắt trong một vụ mua bán bạc phiến ngoài khơi cơ quan điều tra còn phát giác chịu việc phạm pháp tàn ác của hắn đối với những thuyền vượt biển đến hải phận hồng kông lộc dẹp hết bánh bao vào giỏ, rồi cầm tờ báo lên đọc tin sốc dẻo này lộc ngỡ người như chưa tin vào mắt của mình Chàng đọc lại lần nữa. Thấy cử chỉ lạ của Lộc nên Nguyên hỏi. Chú đang đọc cái gì vậy? Lộc cười to rồi chỉ vào tờ báo. Sự lo sợ của mình không còn nữa Nguyên ơi. Quồng pháo làm bậy cho nên đã bị bắt rồi. Nguyên cầm tờ báo, đọc ngấu nhến bản tình, rồi nàng chấp thai tay. Cảm ơn trời Phật, đúng là ác lai ác báo. Té ra, lão là tên cảnh sát bất lương, hèn nào hắn cứ nhốt bọn mình trên đảo quang ấy, rồi những người hắn giả vờ đưa vào trại, thì ra đã bị hắn đưa ra khơi giết chết một cách giả mang tức tử. Lộc hỏi, quyền còn nhớ cái túi sách trôi dạt vào bờ hôm đó không? Lúc đó, chú đã nghi ngờ hành động mờ ám của quòng pháo rồi, nhưng mình chẳng có bằng chứng đích xác. Nên không dám quả quyết. Quyên phút nghịch Biết được tình này, cháu thấy lòng mình nhẹ nhõm như là muốn bay lên trời đó chú. Hôm nay, chúng mình phải nấu món gì ăn bừng mới được, hẹn chú. Quyên muốn nấu món gì? Người con gái gớt đôi mắt tay tơ nhìn lên tầng mây trắng đang lửng lờ trôi. Cháu muốn nấu một món chay, mình ăn chay một tuần để cảm ơn trời nha chú. Lộc cực đầu. Quyên muốn gì thì chú cũng nghe theo hết. Cho dù Quyên muốn ăn chay cả năm, chú vẫn bằng lòng ăn với Quyên mà. Hai người bật cười vui vẻ. Quyên nhìn về phía vườn hoa rồi nói. Hình như là gia đình ông chủ đã đến rồi chú ạ. Bây giờ chú ở lại làm việc nha. Cháu phải về để phụ với bà nương. Nói xong, nàng rõ bước xuống đầu trở về. Lộc thấy một người đàn ông và một thiếu nữ đang sánh vai dạo vườn hoa. Cách phục sức của họ rất sang trọng và hợp thời trang. Người thiếu nữ vừa đi, vừa cúi mặt xuống đất, còn người đàn ông vừa nói, vừa khoa tay lên như đang giải thích chuyện gì. Vì khoảng cách hơi xa nên Lộc không nhìn rõ mặt hai người. Chàng nhai nốt chiếc bánh bao đang ăn dở, rồi uống ngụm nước và nhét quyển vở vào trong túi. Xong, chàng trở lại hàng rào đóng nốt những mảnh gỗ còn lại. Từ nay, cơn ác mộng vòng pháo sẽ không còn đến trong giấc ngủ của Lộc nữa. Chàng cảm thấy lòng mình lân lân sảng khoái. hì hụt thêm một giờ nữa, Lộc mới sửa xong đoạn hàng rào gỗ. Còn đang chăm chú thưởng thích công trình của mình, chàng chợt nghe tiếng vó ngựa và tiếng ngựa hí vọng lại càng lúc càng gần. Từ đằng xa, bóng một con ngựa trắng phi màu, bồm tung gió. Trên lưng ngựa, người con gái đang nhịp sôi thúc nó chạy nhanh hơn. Nàng ta mặc bộ đồ bó sát, mang giày cao cổ. Gương mặt đẹp lãng mạn với mái tóc ngắn cột gòn phía sau. Có lẽ, cô này là Quỳnh Hoa mà A Kỷ đã nói với chàng hôm trước. Lộc đứng tị tai lên hàng rào nhìn vào sân cỏ. Con ngựa trắng phóng qua trước mặt chàng như một cơn gió lốc. Quỳnh Hoa thúc mạnh hai chân vào hông con vật. Nó hí thật to, chồm hai chân trước lên, rồi hất nàng xuống đất. Lộc hốc quảng nhảy vội qua hàng rào. Chàng chạy phóng tới, toan đỡ nàng. Nhưng Quỳnh Hoa đã ngựa ngồi dậy. Nàng nhăn mặt không nhìn lên và hất tay chàng ra. Hồ hán, anh đừng có đụng vào tôi. Cử chỉ của Quỳnh Hoa làm cho Lộc ngỡ ngàng. Chàng lúng túng hỏi, Cô có sao không? Cô gái nghe giọng nói lạ bèn ngước lên nhìn Lộc. Nàng chớp mắt, Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng là người đó. Nàng chốc tay toan đứng lên, Nhưng cổ chân mình đau nhói. Lộc ngồi xuống, đưa tay giúp nàng đứng dậy. Quỳnh hoa ngập ngừng một lúc, Sau cùng cũng nắm tay Lộc đứng lên. Nàng nói, cũng vì tôi mãi suy nghĩ nên sợ ý để con ngựa hất tôi té. Lộc hỏi: chân cô không có sao chứ? Quỳnh Hoa lắc đầu cố bước đi, nhưng nàng nhăn mặt loạn chọn sức té và Lộc phải đỡ nàng. Quỳnh Hoa nhìn xuống chân của mình, hình như tôi bị chặt chân. Lộc nhanh nhẩu nói: vậy cô đừng cố bước nữa nên ngồi xuống để cho tôi kéo khớp xương lại giúp cho cô. Bộ anh biết nhảy thuốc nữa hả? Vì ngày xưa tôi có học võ nên biết cách chữa những khớp xương bị trật. Lộc Chiều Quỳnh Hoa ngồi xuống bãi cỏ, chàng tháo nhẹ chiếc giày cao cổ ra khỏi chân. Lộc xoa hai tay vào nhau rồi nói: Cô cho phép tôi sửa chân cô nhé. Quỳnh Hoa bật cười lớn. Haha. <cười> Tôi có cảm tưởng anh là người đàn ông của thế kỷ 16 thì phải. Bây giờ là thời đại vệ tinh, anh có lý do chánh đáng để nắm chân tôi. Vậy thì anh cứ tự nhiên, đừng để lâu nữa, tôi đau lắm rồi. Hai tay lộc nắm cổ chân mềm mại xinh xắn của Quỳnh Hoa xoay nhẹ. Một tiết cụp khô khang vang lên cùng với tiếng kiểu khẽ của Quỳnh Hoa. Lọc bóp nhẹ cổ chân nàng. Xong rồi đấy, chốc nữa cô nhớ lấy dầu nóng bôi và xoa so bóp thêm. Nhớ đừng có đi lại nhiều, ngày mai sẽ khỏi thôi. Lộc ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Hoa nhìn mình chầm chặt, rồi nàng nói. Tôi nhận ra anh rồi, có phải anh là Louis đã đấu với trà mau trên võ đại lúc trước không? Đang trốn chạy bọn trà mau, nay lại có người nhận ra mình, Lộc vội nói. Tôi nghĩ là cô đã nhìn lầm ai rồi. Quỳnh Hoa bắt đầu. Anh không cần phải giấu nữa đâu. Hôm đó tôi có đi xem mà. Tôi rất ghét bọn nó đã dùng thủ đoạn hèn hạ hà để hại anh. Nghe nàng nói khiến chàng yên tâm. Tôi đã quên chuyện đó rồi cô à. Quỳnh Hoa thử chuyển động chân đau của mình. Nàng nói. Tôi thì rất thích các môn thể thao, nhưng về võ thuật... Tôi chỉ biết thưởng thức thôi. Anh đến nơi này đi du lịch phải không? Không, tôi đến đây làm việc hơn tháng rồi. Thật hả? Sao ba tôi không nói cho tôi biết? Ờ, thì ông cũng đâu có ngờ là anh, người đã gỡ danh dự cho dân Hồng Kông. Vậy thì anh làm việc gì ở đây? Tôi chăn ngựa. Câu trả lời của Lộc khiến cho Quỳnh Hoa ngạc nhiên a kỹ không giao việc gì tốt hơn danh sao? Có việc làm là quý rồi cô à. Chăn ngựa là một công việc mà tôi rất thích làm, nhất là được chăm sóc con ngựa của cô. Quỳnh Hoa cười tươi. Anh thiệt khéo định quá đi. Lúc này thì con ngựa trắng trở lại. Nó đi đến bên Quỳnh Hoa. Nàng nói: Anh có thể giúp tôi lên ngựa được không? Cô định chạy ngựa nữa à? Quỳnh Hoa nói: "Nếu mà không ngồi lên nó thì làm sao tôi về nhà được chứ? Không lẽ bắt anh cõng tôi?" Lộc mỉm cười trước lời nói đùa của Quỳnh Hoa. Chàng đến giúp nàng mang lại chiếc giày. Nàng khoát tay: "Tôi không có mang đâu, chân tôi còn đau lắm." Lộc chiều nàng đứng lên rồi kéo con ngựa lại gần và giúp Quỳnh Hoa ngồi lên yên ngựa. Chàng nói: Cô để tôi dắt về nhé nếu không, nó lại lồng lên nữa thì khổ. Chữ thế có làm phiền anh không? Lọc nhìn Quỳnh Hoa. Tại sao cô nghĩ là phiền? Đây cũng là công việc của tôi mà. Bất cứ công việc nào có dính đến ngựa là bổn phận của tôi cả, chẳng hạn như việc dắt ngựa này. Quỳnh Hoa phá lên cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật vui khi cởi cửa. Mặc dù vừa mới bị té trật chân, Lộc cúi nhặt chiếc giày của Quỳnh Hoa cầm nơi tay, rồi cầm dây cương dắt ngựa đi.